Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bước theo như bị thôi miên Y lầm bảo Đình đàn Anh xin lỗi chuyện bản lệnh Đợi anh vui Chiếc áo mưa màu đỏ cách y chừng hai của lúc nó biến mất hẳn Sau những dạng cây Rồi bất thần lại hiện ra trước mắt Trong bóng đêm quảnh đắng Màu đỏ bóng nhảy Như có phản quan Đang không nhìn thấy gì khác Ngoài đống đỏ trước mặt Đình đàn Y hét to Đến nỗi nếu thời tiết quang đãng Thì có thể khiến cả khu gì sọt Sẽ cầu nhỏ mà thức giận Nhưng dường như bóng người kia không nghe thấy gì Đang dạo bước Nhưng chiếc áo mưa Vẫn nhanh hơn y Khoảng cách doãn ra thêm 30 m Đúng như thẻ người bên trong đã biến mất Chỉ có khung áo đỏ Bay lạ lạ cho không khí Mặt y hoa lên Đầu đau như búa bổ Lần này y cuốn quần chạy Rồi bước hụt dưới chân là cát sủng nước Không còn thấy lá cây ướt mềm Quẹt đi quẹt lại Ý biết mình đã ở ngay trên bờ biển Tiếng sóng dữ dội Chứng minh cho điều đó Bóng áo đỏ lờ mờ không rõ hình khối Nhưng đã dừng lại Và chỉ cách y chừng năm xài tay nữa Y vừa vã nhào đến định ôm chặt Lấy lưng người mặc áo mấy y chắc chắn đó là lịch đạt Chứ không phải bất kỳ người khách lạ nào Ở di xoay Hay gái bảo vệ mặc đồ hoàng da Ngài tùy chí ông chủ tịch hội đồng quản trị lâu đồn. ấy, chớp loà lên lần cửa, soi rõ người đang quay mặt về chờ đợi. Ngài tay áo rũ xuống ướt lướt thướt, tóc đen ướt bết mạnh, nhưng không thể che lấp ra mặt trắng bạch trương phệnh, đôi môi đỏ nhợt máu, đang nhếch miệng cười và ánh mắt vô hồn hoang dại, một xác chết trôi đang mặc áo mưa. Vũ phương đầm không còn sức để thốt lên một âm thanh theo phản xạ chuyển thẳng từ não khi mất chụp được một hình ảnh kinh hoàng như thế. Ý ngã vạt xuống như một thân cây chết khô Và có lẽ nhờ tấm đẹp êm thiên nhiên là cát mịn mạng, Ý đã không bị vỡ chán mà chết. Đang thấy mình nằm trên giường đẹp, người chần chuồng trong chăn Một khuôn mặt quen thuộc đang cúi xuống lo lắng. Anh tỉnh chưa? Lình đàn. Y thị thần. Thấy cổ họng mình vỡ ra. Và đang bị xé rách. Đầu ong như búa bổ. Và người thì nóng hầm hập như trong lò lửa. Ánh mặt trời, ống ánh vàng qua rèm cửa sổ trắng đang lai động. Có chuyện gì thế này? Y vật không? Em đang định hỏi anh. Em đi tìm anh cả đêm. mãi Mai 4.30 sáng mới có người đi tắm sớm thì anh đang nằm ngoài biển, anh đang Linh đang ngập ngừng. Đêm hôm anh đi ra ngoài biển làm gì mà lại còn khớp mặc quần áo. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.